của già, không khi nào cô để xe park khác này về tay chúng nó đâu vậy thì có thể đem bán cho hãng xe được bà lớn tiếng, bán ngư cháu tưởng cô bán xe này sao chịu thấy những người lạ ngự trong chiếc xe này sao một chiếc xe dựng cháu mua cho cô mà đem bán nó không khi nào, cô cho cháu đấy vì cháu biết yêu những đồ đẹp từ chối thì sợ phật ý bà cô cho nên ông R phải nhận Bà già đó sống một mình trong dinh cơ rộng như vậy, giữa đống khăn hoàng, đồ cổ và kỷ niệm, nên khát khao chút tình ưu yếm. Hồi xưa bà trẻ đẹp, được nhiều người tân bốc. Bà cất ngôi nhà ấy, yêu mến trang hoàng nó bằng tất cả những bao vật thu thập được ở châu Âu. Và bây giờ trong cảnh về già buồn tẻ cô độc, bà khát khao chút lòng thương, chút ấm áp trong lòng, và ít lời tháng phục. Mà không có kẻ nào biết làm dừa lòng bà hết. Khi gặp được những cái ao ước từ lâu đó, khác nào đi giữa sa mạc mà gặp được dòng suối, bà tất nhiên cảm tấm lòng người cháu rẻ lắm, và cho ngay một chiếc xe hơi lộng lẫy. Một người học trò khác của tôi, dễ dường cho một ông trưởng tòa có danh. Thấy bầy chó của ông này đẹp, khen. Thưa ông, bầy chó của ông ngộ lắm. Chắc ông được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi chó đẹp. Ông trưởng tòa vui lòng lắm, dắt hòa sĩ đi coi bầy chó. Và những giải thưởng chúng đã chiếm được. Nói chuyện rất lâu về dòng giống các con chó đó. Và sau cùng hỏi. Ông có em trai nhỏ không? Thưa, tôi có một cháu trai. Chắc nó thích có một con chó nhỏ. Nói chi nữa, chắc nó sẽ mê. Được, để tôi cho cháu một con. Rồi ông trưởng tòa chỉ cho hòa sĩ cách nuôi chó, lại cẩn thận đánh máy lên giấy, sợ ông này không nhớ. thành thử ông trưởng tòa đó cho hòa sĩ một con chó đáng 100 Mỹ Kim và bỏ ra một giờ quý báu của ông, chỉ vì hòa sĩ đã thành thật khen tài nuôi chó và bày chó của ông. George Eastman, vua phim Kodak, đã chế ra thứ phim trong suốt để chiếu bóng được, và kiếm được cả 100 triệu Mỹ Kim, nổi tiếng khắp toàn cầu. Mặc dù vậy, ông ấy cũng như bạn và tôi cảm động trước những lời khen tầm thường nhất. Hồi đó ông Isman xây một trường âm nhạc và một nhà hát để báo hiếu cho mẹ. Ông Adamson, giám đốc một hãng đóng ghế quan trọng, muốn được ông Isman mua ghế giúp để bay trong hai ngôi nhà đó. Ông Adamson bèn dùng điện thoại gọi viên kiến trúc sư của ông Isman để xin được hậu chuyện ông Isman. Khi ông Adamson tới, diên kiến trúc sư dặn, ông Isman bận diệt lắm, ông có muốn nói gì thì nói mau đi rồi ra, nếu ngồi lâu quá 5 phút thì đừng hy vọng gì thành công hết. Viên kiến trúc sư dắt ông Adamson vô phòng ông Isman, ông này đương cầm cụi trên bàn giấy. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, tiếng lại gần hai ông kia nói, chào hai ông, các ông có việc chi? Viên kiến trúc sư giới thiệu ông Adamson rồi ông này nói, Thưa ông Isman, trong khi đứng đợi, tôi ngắm phòng giấy ông. Làm việc trong một phòng như phòng này thật là một kẻ thú. Hãng tôi cũng có làm những dáng lót tường, nhưng tôi chưa thấy phòng làm việc nào lót dáng đẹp bằng phòng này. Ông Isman Ông làm tôi nhớ lại một điều mà tôi cơ hồ quên mất. Phải phòng này đẹp thật. Hồi mới đầu tôi thích nó lắm, nhưng bây giờ tôi quen rồi, giới lại bận việc nhiều quá có khi hàng tuần không để ý tới những trang hoàng đó. Adamson đi thẳng lại những tấm dáng, lấy tay sờ. Thứ này bằng cây sồi mọc bên anh phải không ông? Hơi khác thứ sồi mọc bên ý. Đúng vậy, ông Isman trả lời. Tôi chở nó từ bên anh về. Một ông bạn sành về các loài danh mộc đã lừa dùng tôi. Rồi ông Isman chỉ cho ông Adamson tất cả những đồ trang hoàng trong phòng chính do ông chỉ bảo sắp đặt. Hai người lại đứng trước cửa sổ. Ông Isman nhũn nhặn và kính đáo như thường lệ, lấy tay chỉ những công cuộc ông đã gây dựng để cứu giúp nhân loại. Ông Adamson nhiệt liệt khen ông đã biết dùng tiền. Một lúc sau, ông Isman mở một tủ kính, lấy ra một máy chụp hình, cái máy thứ nhất của ông do một người anh bán cho ông ông Adamson hỏi ông về những nỗi khó khăn buổi đầu và ông cảm động kể lể về cảnh nghèo khổ của ông hồi nhỏ. Bà mẹ quá nấu cơm cho khách trò, còn ông thì làm thư ký sao khi ước cho một sở bảo hiểm để kiếm mỗi ngày năm cắt. Cảnh nghèo khổ ám ảnh ông này ngày đêm, làm ông lo sợ lắm và nhất quyết kiếm sao cho đủ số tiền để bà cụ khỏi cảnh rất giả đó. Thấy ông Adamson chăm chú nghe. Ông hăng hái tại những đêm thí nghiệm các tấm kính chụp hình, sau khi đã giấc giả cả ngày ở phòng giấy. Chỉ chập mắt được một chút, trong khi đợi các chất quá học ngấm. Thành thử có lần luôn 27 giờ đồng hồ, ông không có dịp thay quần áo. Sau cùng ông nói, Lần du lịch cuối cùng qua Nhật Bản, tôi có mua về một bộ ghế bày trong hành lang nhà tôi. Nhưng nắng dọi làm lỡ sơn, nên chính tay tôi phải sơn lại. Ông có muốn biết tài sơn ghế của tôi không? Trưa nay, ông lại dùng bữa với tôi. Tôi chỉ cho ông coi. Sau bữa ăn, ông Eastman dắt khách đi xem ghế. Ghế xấu chỉ đáng giá một đồng một chiếc. Nhưng ông Eastman là người đã kiếm được cả trăm triệu bạc. Dinh hành khoe những chiếc ghế đó lắm. Vì chính tay ông đã sơn nó. Rốt cuộc, cái cơ măng ghế chính vàng mỹ kim đó ai được lãnh? Chắc bạn đã hiểu. Và từ đó hai người thành cặp tri kỷ, cho tới khi ông Isman mất. Cái ảo thuật của lời khen đó có nên dùng trong gia đình không? Tôi tưởng không có nơi nào người ta cần dùng nó, mà cũng sao nhận nó bằng trong gia đình. Bà ở nhà chắc có ít nhiều tánh tốt, ít nhất hồi xưa ông cũng chỉ như vậy. Nếu không, sao ông cưới bà? Nhưng đã bao lâu rồi ông chưa hề khen bà một lời, từ hồi nào? Bà Dorothy Dix nổi danh về những câu chuyện hàng ngày nói Chưa học nghề thuật khen thì xin ông đừng lập gia đình. Trước khi cưới bà, ông làm vui bà là một sự lịch thiệp. Sau khi cưới rồi, nó là một sự cần thiết và một bảo đảm cho hạnh phúc trong gia đình. Tình vợ chồng không cần lòng thẳng thắng bằng cần sự khôn khéo ngoại giao nếu ông muốn một bữa ăn thường là một bữa tiệc thì xin ông đừng bao giờ chê bà nhà nấu nướng dụng, đừng bao giờ bực mình mà so sánh những món của bà làm với những món của cụ bà làm hồi xưa, trái lại cứ khen không ngớt tài quản gia của bà, cứ khen thẳng ngay ra rằng bà hoàn toàn đã duyên dáng mặn mà, đủ ngôn công dung hạnh, lại còn là một nội trợ kiểu mẫu nữa. cả những khi cơm kê canh mặn Ông cũng không nên phàn nàn, chỉ nên nói rằng bữa cơm lần đó không được nhận lời khen đó. Bà sẽ chẳng quản công trong việc bếp nước. Phải khéo léo, đừng khen bất ngờ quá cho bà khỏi nghi. Nhưng chiều nay hay chiều mai, ông nên mua ít bông và biếu bà. Đừng nói xuông, phải việc đó nên làm, rồi để đó. Phải làm ngay đi. Và xin ông nhớ kèm thêm một nụ cười với vài lời âu yếm. Nếu người chồng nào cũng đối đãi với vợ cách đó thì đâu có nhiều vụ ly dị như vậy. Bạn có muốn biết làm sao cho một người đàn bà mê bạn không? Cái đó mới tài, không phải bí quyết của tôi đâu, mà của bà Dorothy Dix. Một lần bà phỏng vấn một anh chàng nổi tiếng có nhiều vợ, đã chiếm được trái tim và cả vốn liếng nữa của 23 người đàn bà. Tôi phải nói rằng, bà phỏng vấn anh chàng ấy ở trong khám Khi bà hỏi anh ta làm sao mà dụ dỗ được nhiều đàn bà như vậy, thì anh ta đáp, thằng khờ nào mà chẳng làm được, thì cứ khen họ cho họ nghe. Thuật đó dùng giới đàn ông cũng có kết quả mỹ mãn. Desaroli, một trong những nhà chính trị khôn khéo nhất, đã nắm giận mạng cả đế quốc Anh có lần nói, gặp một người cứ nói với họ về chính thân họ, họ sẽ nghe bạn hàng giờ. Vậy muốn được thiện cảm của người khác, xin bạn theo quy tắc thứ sáu, làm sao cho họ thấy cái quan trọng của họ. Các bạn đọc tới đây đã nhiều rồi, xin gấp sách lại. Và ngay từ bây giờ, người đầu tiên nào lại gần bạn cũng đem thí nghiệm vào họ, thuật khen đó, bạn sẽ thấy thật là thần hiệu. 6 cách gây thiện cảm 1. Thành thật chú ý tới người khác Hai, giữ nụ cười trên môi. Ba, xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh. Bốn, biết nghe người khác nói chuyện, khuyến khích họ nói về họ. Năm, họ thích cái gì thì bạn nói với họ về cái đó. Sáu, thành thật làm cho họ thấy sự quan trọng của họ. Chú thích coi thêm phụ lục 5 la mã. Hết chú thích.